các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 348. Chương 348 quái thai cổ đại đã không có khả năng ứng phó trước thực lực của quân tiêu giao. Thật là sỉ nhục. Ánh mắt long các công chúa lạnh như băng. Tuy nàng ta và vong xuyên cũng không phải một thế lực, nhưng ít ra đều là quái thai cổ đại trầm miên. Hành động này của Vong Xuyên không khác nào phá hủy địa vị cao cao tại thượng của quái thai cổ đại trong mắt thế nhân. Đừng có nói lời vô nghĩa nữa, muốn tỉ thí với công tử thì hỏi ta trước đi. Vong Xuyên ra tay, đấm ra một cú, sức mạnh luân hồi kích động. Trước đó sở dĩ Vong Xuyên mang đến cho người ta cảm giác hơi yếu, là vì đối thủ của gã là quân tiêu giao. So với quân tiêu giao thì thiên kiêu nào không yếu. Nhưng trừ quân tiêu giao ra, Vong Xuyên không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Gã vốn là quái thai cổ đại, tích lũy rất sâu, hơn nữa trên người mang luân hồi thánh thể. Cho dù đối mặt với Long Các công chúa cũng có thể đấu một trận. Nhìn thấy Vong Xuyên ra tay, Long Các công chúa cũng tung đòn. Nàng không dây dưa dây cà mà trực tiếp tung ra Long Vang Hắc Kim Thánh kiếm, muốn dứt khoát giải quyết trận chiến này. Nếu không nàng và thủ hạ của quân Tiêu giao chiến đấu lâu quá thì giống bộ dạng gì. Vong Xuyên thấy thế, cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Khí tức của gã còn chưa tương dung với khí tức đương đại, không giống Long Các công chúa đã đang bế quan nên thực lực hoàn toàn khôi phục tới đỉnh cao. Vong Xuyên tung ra Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn, va chạm với Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm của Long Các công chúa. Tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai, hai vị quái thai cổ đại chiến với nhau. Nhìn thấy một màn hí kịch này, rất nhiều người đều liếu lưỡi. Đã nói là quân tiêu giao và Long Các công chúa chiến đấu. Sao lại biến thành thủ hạ của quân Tiêu Dao và Long Các công chúa đánh nhau? Thái cổ hoàng tộc trước đó còn đắc chí, vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này cũng nín thở liễm thanh, vẻ mặt ngượng ngùng, nói không ra lời. Ai cũng không thể ngờ, quân Tiêu Dao lại tung chiêu thức ấy, thu phục một vị quái thai cổ đại chiến đấu cho hắn. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng đánh nhau như sấm sét vang lên trên đất bằng. Gợn sóng pháp lực cơ hồ nở ghê bế tán ra. Vong Xuyên và Long Các công chúa đã đánh tới hồi gay cấn. Nhìn cảnh tượng này, một ít tự liều của quân gia đều cảm thán. Quân Tiêu Dao đã dần dần thoát ly thế hệ trẻ tuổi, thậm chí cả thủ hạ của hắn cũng đủ để tranh phong với Thiên Kiêu đỉnh cấp. Nhưng trong chiến đấu này, Vong Xuyên vẫn rơi xuống hạ phong. Không phải là luân hồi thánh thể của gã yếu, mà là hắn chưa từng bế quan, khí tức chưa tương dung với khí tức của tiên vực. Hơn nữa Long Các công chúa có rất nhiều thủ đoạn, huyết mạch cũng rất mạnh, bởi vậy Vong Xuyên đã bị áp chế. Oanh. Lại là một cái va chạm. Vong Xuyên và cả Tiểu Lục Đạo Luân hồi bàn cùng bị đẩy lui. Khí huyết trong ngực gã quay cuồng, khớp cách rung động răng rắc. Thông hổ là Long tộc. Biểu cảm của Vong Xuyên có chút ngưng trọng. Nếu không phải gã là Luân hồi thánh thể, nói không chừng thật sự không thể chịu được sức mạnh nhục thân của Long Các công chúa. Đừng nhìn ngọc thể của Long Các công chúa Thước Tha yếu điệu, nhưng nhục thân kia lại chất chứa sức mạnh vô cùng cơ hờ nờ dê b. Dù sao nàng ta cũng có được huyết mạch cổ hoàng, cũng không phải chuyện đùa. Đủ rồi, Vong Xuyên, trở về đi. Quân Tiêu Dao chú ý chiến cuộc mở miệng nói. Sắc mặt Vong Xuyên không quá đẹp, từ khi gã xuất thế hạ ở giới, cứ bại rồi lại bại. Thu Quân Tiêu Dao còn chưa tính, rốt cuộc Quân Tiêu Dao là yêu nghiệt vạn cổ không có một, thu thật bình thường. nhưng hiện tại, gả lại bại bởi Long Các công chúa. Điều này khiến Vong Xuyên có chút nghẹn khuất. Làm công tử thất vọng rồi. Vong Xuyên lui trở về, chắp tay với Quân Tiêu Dao. Kỹ tức của ngươi còn chưa đạt tới đỉnh, nhất thời thất lợi là thật bình thường. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp bước ra một bước, giằng co với Long Các công chúa. Trận cuộc cũng bắt đầu rồi, trận quyết đấu chung cực cuối cùng. Nhìn thấy hai người giằng co, mọi người ở đây đều hưng phấn lên, khẩn trương chú ý nghe Quân Tiêu Dao, lần này nhất định phải là ngươi nếm phải thất bại. Sắc mặt Tiêu Trần thật giữ tặn. Long Các công chúa đánh giá Quân Tiêu Dao, ánh mắt rất lạnh khốc. Bởi vì xưng hô miệt thị trước đó của Quân Tiêu Dao đối với nàng ta khiến đáy lòng nàng đã nổi lên sát ý, Quân Tiêu Dao, bổn cung sẽ cho ngươi biết, cái giá vũ nhục bổn cung là gì. Tiếng nói của Long Các công chúa lạnh như băng. Khí chất của nàng ta như nữ hoàng vạn cổ, lãnh diễm mà bá đạo. Quân Tiêu giao lại a một tiếng rồi cười. Ai cho ngươi tự tin, tự cho mình siêu phàm ở trước mặt bản thần tử? Đừng nói là ngươi, cho dù là thần Phật đầy trời, cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt bản thần tử. Lời nói của Quân Tiêu giao bá đạo vô biên khiến tất cả mọi người đều sững sốt, hít hà một hơi. Có câu nói là nói sao làm vậy, không phải cái gì cũng có thể nói bậy. Có vài lời nói ra là phải gánh vác đại nhân quả. Mà Quân Tiêu Dao mở miệng nói thần Phật đầy trời, cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn. Đây đã là câu nói đại nghịch bất đạo, nói không chừng sẽ bị trời phạt. Nhưng Quân Tiêu Dao sợ sao? Cam bản. Không sợ. Bởi vì đây là sự thật, Quân Tiêu Dao có tự tin buông ra những lời tàn nhẫn này. Câu nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã vươn bàn tay ra, pháp lực mênh mông cuồn cuộn vô tận. như sông nước vạn cổ trào dâng. Hắn có khí phách siêu tuyệt, không chút dây dưa mà trực tiếp ra tay. Khí phách kinh thế, thiên địa vì hắn mà rung rẩy. Thật lực thông thiên cảnh đại viên mãn không hề giữ lại mà bùng nổ. Thật sự là thông thiên cảnh đại viên mãn. Khi Quân Tiêu Dao thật sự triển lộ thực lực cảnh giới của bản thân, mọi người mới dám xác định. Quân Tiêu Dao thật sự đã phá ba đại cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn ngủn ở hạ giới. Tu vi hiện tại của hắn đã đột phá theo quái thai cổ đại giống như long cát công chúa, có thể nói tốc độ tu luyện quá yêu nghiệt. Điều này khiến trong lòng long cát công chúa không thể không dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Long cát công chúa cũng ra tay, thi triển nghịch long thủ. Pháp lực biến ảo thành một long trảo dữ tợn, va chạm với cự thủ pháp lực của quân tiêu giao. Hết chương 348. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net